Báo tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức, đi làm Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Clifford lên thay McNamara. Ông Nam A bảo công vụ đi cùng ông sang Bộ Tư lệnh Quân khu. Hai cơ quan cách nhau hơn nửa ngày đường, nhưng ông Nam A chỉ đi mất 4 giờ. Dọc đường nhìn một lần, tới Quân khu bộ, ông yêu cầu tổ cảnh vệ dẫn ông tới hầm của ông Nam B. Thấy ông Nam A tới, mắt đỏ bừng vì nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại, ông Nam B đứng lên hỏi ngay anh năm không báo tin trước chắc có chuyện gì quan trọng có đấy tin vui đấy ông năm b tự mình lấy khăn đưa cho ông năm a chỉ phun số nước anh năm rửa mặt lau mồ hôi tin vui thì cứ nghỉ cho hồi sức đã ông năm a vui vẻ cầm khăn ông sắn cả hai ống tay áo bà ba lên tận vai lau rửa sắn quần lên tới đầu gối tút dép rội nước ao ảo ông thấy mát mẻ sáng khoái hết cả mệt nhọc Ông chờ vào ngồi đối diễn với ông Nam b Anh biết tin McNamara từ trước chưa? Biết rồi Trứng Dân vừa báo với tổ sáng này Anh đang nghe bài bình luận của phóng viên AFP chưa? Ông 5 lắc đầu Chưa Trứng Dân có nhà không? Có Anh cho gọi Trứng Dân lên đây Khôi đứng gần đấy Không chờ ông 5B nhắc Chạy đi gọi Trứng Dân Ngẫm nghĩ một chút, ông Nam hỏi tiếp. Anh Lê Ba và anh Tư Kiên có nhà không anh? Hai anh ấy có nhà? Tôi đề nghị anh cho gọi hai anh ấy tới đây luôn. Không phải họp mà ta tọa đàm, trao đổi tình hình. của chiến tranh đang có những diễn biến mới, đặc biệt về phía Mỹ. Trường Dân ở gần nên tới ngay. Trong lúc chờ ông Lê Ba và ông Tư Kiên, ông Nam mau hỏi ông Nam B và Trường Dân những diễn biến quân sự mới nhất Trên chiến trường khu 6, ông hỏi tình hình vận tải hàng hóa của tiểu đoàn H50, nghe ông 5B báo cáo, ông Nam A hết sức vui, ông hài lòng vì chiến trường đã tổ chức và thiết lập được tuyến vận tải quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với mọi hoạt động quân sự trên chiến trường. Ông yêu cầu quân khu phải thường xuyên phái những cán bộ có kinh nghiệm xuống tiểu đoàn H50 cùng cơ sở giải quyết những vấn đề đại sinh, đặc biệt quan tâm sâu sát tới sức khỏe của chị em. Ba người đang chuyện trò thì ông Lê ba tới. Mất 10 phút, sau ông Tư Kiên mới tới, thấy bi thư khu ủy ai cũng mừng nhưng đất hối hộp Mọi người ngồi yên chỗ, ông nằm B dục mọi người uống nước. Ông nhìn Lê Ba và Tư Kiên hỏi: "Hai anh biết tin Magnaverada từ trước chưa?" "Dạ chưa." Ông Năm ngạc nhiên. "Các anh đã được phép nghe đài phương Tây, tại sao không nghe? Chúng ta nghe đài phương Tây là để tìm những diễn biến, những sự việc ở chiến trường Mỹ, ở thế giới." Mà ở đây chúng ta không sao biết được Tôi nói để các anh biết Đài Pháp AFP sáng nay đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã từ chức Ông ta sẽ đi làm chủ tịch ngân hàng thế giới Clifford thay ông ta làm bộ trưởng Phóng viên đài AFP còn bình luận rất hay đằng Ông Nam Ma giờ sổ tay và đọc Thế là một trong những kiến trúc sư của chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam Đã bỏ chạy khỏi cuộc chiến Đào tàu khỏi chính trường Mỹ Bằng việc từ chức Ông Bộ trưởng đã đầu hàng bố điều kiện Ông Nam Ma gần đầu Nhìn từng người và hỏi Các anh nghĩ sao về những câu bình luận Đặc biệt, sắc sảo và gần như độc đáo này Không đợi mọi người trả lời Ông đọc tiếp Nếu như năm 1963 Ông Nam a nói đây vẫn là Nguyên văn đoạn cuối bài bình luận Ông đã ghi âm Nếu như năm 1963 Chính quyền của Tổng thống Kennedy Nghe lời khuyên của Tổng thống Pháp De Gaulle Là phải hòa đam với Bắc Việt Nam và Việt Cộng Chính phủ Pháp sẽ bảo trợ cho cuộc hòa đàm ấy. Quốc vương Sihanouk của nước Campuchia cũng đã đồng ý đăng cai cuộc hòa đàm ở thủ đô Phnom Penh. thì tình hình đâu đến nỗi như hôm nay. Đội đảng của chiến tranh của Mỹ đang tiến hành ở Việt Nam đã chưa để chính quyền Mỹ phân hóa trong lưỡng viện Mỹ và phong trào chống chiến tranh của nhân dân Mỹ ngày càng rộng khắp và dương cao là xu thế tất yếu. Dù sao người Pháp cũng hiểu Việt Nam hơn người Mỹ. Ông Nam mang gần đầu nhìn từng người. Các anh thấy thú vị chưa? Sáng quá chưa? Đây là những tin tức rất quan trọng. Còn bài bình luận thì khách quan, thâm thúy, không phải ngẫu nhiên mà AFP có bài bình luận sâu cay này. Trong 2 năm 1956-1957, tôi ở Sài Gòn đã chứng kiến cảnh quân lê dương Pháp bị Mỹ dồn đuổi về nước như thế nào. Những con bài trung thành của Pháp để lại đều bị diệm nhu, dĩ nhiên là có ý kiến của Mỹ, chuẩn phế. Cũng là đồng minh nhưng Pháp hơn Mỹ, cho đến bây giờ thấy Mỹ xa lại hiểu Việt Nam Pháp chịu cơn thiếu nước vỗ tay ăn mừng. Tháng 12 năm 1966, khi Tổng thống Mỹ Johnson từ Honolulu tới Cam Ranh vào ban đêm, đại AFP bình luận đăng: Ngày Tổng thống Mỹ sợ không dám đến Sài Gòn mà lẩn. Đại AFP dùng từ lẩn. Vào Cam Ranh không chọn một đêm, đội bội vã bay đi khi trời chưa sáng. Ông Nam Ma dừng lại quay sang Biăng Tư Kiên: Anh Tư, lâu nay các anh vẫn có bản tin chiến sự gửi xuống cho bộ đội đọc đấy chứ? báo cáo anh năm không được thường xuyên lắm vì sao báo cáo anh năm ban tuyên huấn ít người không có cán bộ chuyên trách làm công việc này giấy vừa mực in cũng hạn chế ông năm a lắc đầu bác bỏ ý kiến của ông tư kiên không phải lý do đó không chính đáng tôi biết ở cửa khẩu có giấy vừa mực in có cả mực in màu kinh tài khu ủy báo cáo với tôi rồi cả chính là tư duy chính trị của các anh chậm quá cũ quá Các anh thiếu cái mà người cán bộ chính trị cần có là sự mẫn cảm, là sự nhạy bén. Các anh làm công tác chính trị, công tác tư tưởng theo kiểu cũ, nghĩa là theo đường mòn, chỉ thông tin một chiều mà thông tin lại quá cũ. Tôi hỏi anh, nếu in toàn văn bản tin và bài bình luận của đài AFP gửi xuống cho các chiến sĩ đọc, thì sẽ xảy ra tình huống gì? Tôi đảm bảo với anh, các chiến sĩ chúng ta sẽ reo âm lên và không thức lời chê giữ mặt Manara. Chà, cái từ bỏ chạy và đào tàu, sau đắc địa thế sâu sắc thế, các chiến sĩ chúng ta sẽ hiểu được rằng bộ não của Mỹ đã đạn nứt, nội bộ Mỹ chưa rẽ, chính trường Mỹ phân hóa, nhân dân Mỹ đang chống lại chính phủ Mỹ. Các chiến sĩ chúng ta sẽ tin tưởng sâu sắc hơn vào những trận đánh của mình, bảo tăng lợi tất yếu của cuộc kháng chiến. Tôi cảm đoan với anh rằng một bản tin như tôi vừa đọc tới được tài chiến sĩ có tác động tốt rất nhiều. Tôi nói thật, anh đừng giận. người làm chính trị và công tác chính trị giỏi thì phải đi trước tình hình chỉ ít phải đi kịp tình hình còn đi sau tình hình thì không nên làm chính trị và công tác chính trị tìm một công việc khác thích hợp hơn tôi đã nhiều lần nói với các anh rồi chúng ta ở xa trung ương xa miền chúng ta phải tự mình nắm bắt tình hình ai bảo rằng chỉ có trung ương bộ chính trị mới quan tâm tới tình hình nước mỹ còn chúng ta cập chiến dịch cập chiến thuật không cần phải quan tâm nghĩ như vậy là sai chúng ta có quyền và phải quan tâm tới mọi diễn biến về quân sự chính trị ngoại giao Về nội bộ chính giới Mỹ, bởi toàn bộ những diễn biến ở nước Mỹ sẽ tác động thẳng tới chiến trường Việt Nam mà chúng ta là người phải đương đầu trực tiếp. Lại nữa, tôi nói để các anh biết bốn nước Bắc Âu, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan đã công nhận mặt trận dân tộc giải phóng, Pháp cũng vậy. Các nước đó đã cho mặt trận dân tộc giải phóng mở văn phòng đại diện. Mỹ thất bại trong cuộc phản công bộ khô lần thứ nhất đang xa lầy ngày càng sâu thế giới người ta đã thay đổi cách nhìn về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam công nhận mặt trận dân tộc giải phóng là họ thường nhận thắng lợi của chúng ta tin tức đó không đáng phấn khởi sao ngừng lại uống nước ông Nam Ma lật tiếp những trang sổ tay rồi lại nhìn từng người ông dừng cái nhìn ở ông Tư Kiên ông hỏi tôi nói vậy có nặng lời quá không có gay gắt quá không nếu có các anh cũng phải thông cảm bởi tình hình đang diễn biến rất khẩn trương rất phức tạp Chúng ta không tự mình nâng cao trình độ mình lên, không thay đổi cách tư duy, chúng ta sẽ lạc hậu. Nếu chúng ta lạc hậu, thì hậu quả đối với chiến trường rất nặng nề. Bây giờ tôi chuyển sang vấn đề khác. Tôi nhắc lại, đây là cuộc tọa đàm tình hình, chứ không phải cuộc họp của quân khu ủy. Các anh hoàn toàn tự do phát biểu ý kiến của mình. Chúng ta đang làm cái việc là nhận thức tình hình. Ông Nam A bảo Trường Dân trải bàn đồ lên bàn rồi hỏi từ nay đến cuối năm, Westmoreland yêu cầu tăng viện thêm 10 vạn quân, nâng tổng số quân chiến đấu lên nửa triệu. Theo các anh, Mỹ sẽ tăng quân như thế nào? Ông năm B đưa mắt cho trường dân, trường dân tay cầm bút lướt qua sổ tay đồ nhìn ông năm A. Bà cáo anh năm. Theo tin chúng tôi theo dõi từ các đài và các hãng thông tấn phương Tây, một số tin được Hà Nội và miền thông báo thì Mỹ sẽ điều sư đoàn lính thủy đánh bộ số 3 ở Mỹ sang. Điều lưu đoàn bộ binh nhẹ 197, đến nốt hai lữ đoàn 198, 199 vào. Đưa một số tàu chiến loại nhỏ hoạt động trên sông Tiền, sông Hậu, yểm trợ và phối hợp với sư đoàn 9. Ngoài ra còn điều động thêm các lữ đoàn xe tăng nặng, các chi đoàn thiết giáp M113, M118. Cũng có tin Mỹ sẽ đưa một số tàu chiến của hạm đội 6 ở địa Trung Hải sang Biển Đông. Như vậy, ngoài số quân bổ sung cho các sư đoàn đã có từ trước, Mỹ điều động các sư đoàn lữ đoàn hoàn chỉnh ông làm bì tiếp lời chừng dân giọng chậm rãi. Westmoreland tiếp tục xin tăng viện. chứng tổng mỹ tiếp tục bị động về mặt chiến lược và cả chiến dịch. Sau cuộc phản công một khu lần thứ nhất, quân mỹ không mở chiến dịch nào lớn. Chính các sư đoàn chủ lực của chúng ta mở chiến dịch. Chúng ta hoàn toàn chủ động về mặt chiến dịch, chiến lược và chiến đấu. Điều đó cũng thể hiện ở chiến trường ta. Chúng ta tự do lựa chọn các mục tiêu để đánh và địch cũng chưa có trận càn quét lớn nào ngoài bom. Pháo và chất độc hóa học. Nhìn toàn cảnh chiến trường miền Nam, tôi thấy Mỹ bị ta cài vào thế của chúng ta rồi. Những sự thể sau đây cho thấy điều đó. Ở chữ Thiên, hai sư đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ bị kẹt ở đường 9 Khe Sanh. Sư đoàn lính thủy đánh bộ Zuba sẽ vào Đà Nẵng, một phần thứ thiên làm lực lượng cơ động và yểm trợ cho hai sư đoàn 1 và 2. Sư đoàn 4 bị cài ở Tây Nguyên, sư đoàn dự 101 là lực lượng cơ động cho miền Trung và Bắc Tây Nguyên. Hai sư đoàn 1, 25, lữ đoàn dù 173 bị cai ở chiến trường miền Đông. Các lữ đoàn bộ binh nhẹ xem ra là lực lượng lấp chỗ trống, chữa cháy, không tác động lớn tới hoạt động chiến dịch. Còn tôi chưa hiểu được việc Westmoreland đưa sư đoàn bộ binh số 9, một sư đoàn quân số và trang bị như sư đoàn 1, sư đoàn 25 vào đồng bằng Nam Bộ. Chúng sẽ hoạt động kiểu gì, như thế nào? Westmoreland có lý khi đưa những tàu chiến nhỏ dưới 30.000 tấn vào xung tiền, sông hậu về hệ thống sông Cửu Long. Chính hoạt động của bọn hải quân này sẽ gây khó khăn cho ta ở đồng bằng Nam Bộ. Nhưng tôi tin các đồng chí chúng ta ở trong đó sẽ có cách đánh thích hợp. Tôi nghĩ tới DK-57 và 75B-41 của ta bố trí bí mật hai ven bờ, đổi đặc công nước nữa. Chúng sẽ bị những đòn đau. Sư đoàn kỵ binh không vận ở An Khê sau những trận thua đậm ở Tây Nguyên. Cả ở chiến trường ta cũng không còn hung hăng như trước. Trung đoàn 506 của lữ đoàn 3 ở Camp Ecipec dường như vẫn chưa hoàn hồn ngay các trận nhảy cốc ở khu Lê cũng đã giảm bởi bị du kích khu Lê với đánh. Tôi cho rằng Mỹ sẽ điều tới chiến trường khu 6 một chiêu đoàn hoặc một trung đoàn xe tăng. Còn bộ binh thì không có chỗ xây căn cứ. Có càn quét lớn chúng sẽ huy động quân từ nơi khác đến bằng cơ giới và máy bay lên thẳng. Ông Nam quay sang Lê Ba. Ý kiến anh thế nào? Báo cáo anh Nam. Những vấn đề anh vừa nói giúp chúng tôi nâng cao nhận thức. Đúng chúng tôi luôn tự coi mình là cấp dưới, cấp chiến thuật. những vấn đề lớn có trên lo, trên chỉ bảo. giờ thì chúng tôi đã hiểu bất cứ thông tin mới nào nắm bắt được đều giúp ích cho công tác của mình. tình hình địch mà ta, tôi nhất trí với ý kiến của đồng chí Tư lệnh và đồng chí Trường Dân. tôi cho rằng sắp tới Mỹ sẽ càn quét khu Lê vùng tự do là một trong những căn cứ của bình thuận. Mỹ sẽ càn quét Bắc Ái, bởi Bắc Ái luôn gây ra căng thẳng và thiệt tại lớn cho Mỹ về máy bay. cho đến nay không chỉ Chà nhớ, xã Phước Lâm bắn rơi máy bay Mỹ, hầu như xa nào của Bắc Ái Đông cũng đã bắn rơi. Bắn cháy các loại máy bay Mỹ, xã Phước Thắng ở Bắc Ái Tây cũng đã bắn rơi một chiếc L-19. Địch sẽ can quét dài ngày nhằm giữ lại nhân dân, làm cho nhân dân hoang mang dao động bằng bom đạn và đói rách. Có thể địch sẽ can dài ngày, địch sẽ tung biệt kích tham báo phát hiện tuyến đường vận tải của ta. Cùng với việc bao vây lương thực ở Đồng Bằng, ra chất độc xuống đẩy bãi, chúng sẽ tìm cách đánh phá tuyến đường vận tải. Phòng thám mưu đã chỉ thị cho các địa phương và đơn vị sẵn sàng đối phó. Ông Nam A quay về phía ông Tư Kiên chủ nhiệm chính trị. Còn ý kiến anh Tư? Mặt ông Tư Kiên vẫn còn tai tái. Quả thực đây là lần đầu ông Nam chỉ trích ông thẳng thừng và ghe cắt trước mặt mọi người. Ông vừa đau vừa nhận ra rằng trình độ của mình còn non kém đến thảm hại. Ông cũng nghe đài địch cũng nắm được tin tức những ông không biết chọn lọc để sử dụng tin tức có lợi cho tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Ông thấy mình máy móc, giáo điều và cả trì trệ về phương pháp, tư tưởng. Ông to về thanh khẩn. Thưa đồng chí Bí Thư khu ủy, những vấn đề quân sự tôi nhất trí với những ý kiến của các anh đã phát biểu. Còn về phần công tác chính trị, công tác tư tưởng tôi hoàn toàn tiếp nhận những phê bình nghiêm khắc của đồng chí Bí Thư. Những ý kiến của các đồng chí đất đúng, đất sâu tôi sẽ nghiêm khắc sửa chữa. Về mặt ông Nam trở nên hiền và vui giống những vẻ mặt của thầy giáo khi thấy học trò của mình đang nhận ra cái sai. Ông đưa tay về phía trường dân. Còn ý kiến của đồng chí? Thưa hai anh Năm, thưa các anh, tôi nghĩ cuối năm nay Mỹ sẽ có nửa triệu quân trên chiến trường, huy động 2 phần 5 không quân chiến lược, 1 phần 3 không quân chiến thuật, 1 phần 5 hạm đội, huy động tiềm lực cho một cuộc chiến tranh. Như vậy là rất lớn nếu cuộc phản công mùa khô lần thứ hai tương Westmoreland đang chuẩn bị bị ta đánh bại, tôi nghĩ mỹ buộc phải thay đổi chiến lược. ông Nam A chăm chú nhìn trường dân, ông khuyến khích đồng chí cứ nói tiếp đi, chúng ta đang tọa đàm. tôi nghĩ có hai khả năng, một làm mỹ sẽ tập trung tối đa lực lượng bao vây và tiêu diệt căn cứ của đờ, bao gồm trung ương mặt trận, trung ương cục và bộ chỉ huy miền, chúng sẽ sử dụng cả đất campuchia để làm việc đó và hai Nếu âm mưu và kế hoạch này thất bại Chúng có thể phải chấp nhận hòa đàm Cuộc hòa đàm này khác với Cuộc hội đàm Geneva năm 1954 Càng khác với cuộc hòa đàm Ở bàn môn điếm bên Triều Tiên Bởi mấy lý do sau Cuộc hội nghị Geneva 54 Ở Thụy Sĩ diễn ra sau khi ta đã tiêu diệt Tập đoàn cứ điểm của Pháp ở địa biên phủ Cuộc hòa đàm ở Triều Tiên Diễn ra khi quân các bên tham chiến Đã trở lại vi tuyến xuất phát ban đầu Cuộc chiến tranh ở Triều Tiên có chiến tuyến đo đàng, chiến tranh kiểu trận địa. Một cuộc chiến tranh ở miền Nam là cuộc chiến tranh nhân dân ba tư quân bao vùng chiến lược theo kiểu gia báo cho nên tính chất hòa đàm sẽ khác anh năm A bảo tọa đàm tự do phát biểu ý kiến nên tôi nói những suy nghĩ của mình chưa biết đúng sai bơ chỉ mới là dự đoán ông năm A Limzimat đưa ngón tay trò lên cao cao trên trán ông chú ý tới ý kiến của trường dân một lát ông đặt hai cánh tay lên bàn mười ngón tay đan vào nhau đầu hơi nhô về phía trước ông nói của chiến tranh giải phóng chúng ta đang tiến hành cùng một lúc diễn ra trên ba mặt trận quân sự chính trị và ngoại giao đối với chúng ta nước mỹ cũng là một chiến trường chiến trường chính trị chúng ta tiêu diệt mỹ nhiều chừng nào thì nhân dân mỹ phản chiến cao trường ấy đó là nhân quả là logic nhưng quyết định nhất vẫn là mặt trận quân sự ở chiến trường cần phải nhận thức rõ ràng đều cơ bản ấy mỹ là một siêu cường trong phe đế quốc mỹ sẽ không để bị đánh bại kéo cờ trắng ra hàng nhiều pháp về địa biên phủ Những khả năng đồng chí trưởng dân dự đoán là có thể Chúng ta cần thường xuyên theo dõi Để hiểu cho được bản chất tình hình Các nhà lãnh đạo cao nhất của nước ta Đã nhiều lần tuyên bố trước thế giới Đòi Mỹ rút hết quân viễn chinh về nước Chấm dứt xâm lược Việt Nam Công việc nội bộ của Việt Nam Để người Việt Nam tự giải quyết Nước Việt Nam phải được hòa bình, độc lập và thống nhất Đó là lập trường bất di bất dịch của chúng ta Ông Năm Mà khoát tay nhận cái tin động trời McNamara bỏ chạy khỏi cuộc chiến tranh Chúng ta mở động vấn đề Tọa đàm để hiểu biết thêm tình hình Tôi nghĩ buổi tọa đàm hôm nay rất bổ ích Chính trường ta có mấy việc quan trọng Phải làm đó là Một, giữ cho được căn cứ Bắc Ái Nếu trong kháng chiến chống Pháp Chúng ta có anh hùng núp Và cách chiến đấu của đồng bào Tây Nguyên Thì trong chống Mỹ Tôi cho rằng Bắc Ái của khu 6 Là một điển hình Một hiện tượng đặc biệt về nhau mặt Bắc Ái là niềm tự hào của chúng ta ở đó đã xuất hiện anh hùng Pi Năng Tắc trong tình hình đang diễn ra đa, đã xuất hiện nhiều tấm gương anh hùng quân khu cần chỉ đạo trực tiếp đưa cán bộ xuống giúp bác ái về mặt quân sự quân vùng giải phóng và căn cứ Lê Hồng Phong thì không lo lắm trong kháng chiến chống pháp tôi đã ở đó dù bọn mỹ có can quét gì cũng không phá nổi ô Odo đâu ô Odo ở khu Lê là chiến lũy tôi tin đồng bào trụ được thứ hai giữ cho được tuyến đường vận tải Xét tới cùng, tuyến đường vận tải tác thì chiến trường không có vũ khí đánh địch, địch càng lấn tới, cần thiết phải tăng cường lực lượng trên trực tiếp chiến đấu, bảo vệ các đoàn vận tải. Thứ ba, phải tìm mọi cách phá âm mưu và chủ trương bao vây lương thực của địch, phải lấy cho được gạo và nhu yếu phẩm từ trong lòng địch, phải khu phục sản xuất, tất cả các cơ quan có thể ăn đói, ăn mì, ăn bắp, thậm chí đào củ rừng, phải ưu tiên lương thực cho bộ đội chiến đấu. Tôi cũng nói thêm để các đồng chí biết là vừa qua lên mặt trận Đà Nẵng, tôi đang gặp và nói chuyện với nhiều cơ sở trong thành phố được móc ra đường. ở trong thành phố và thị xã địch có nhiều thuận lợi, nhiều thế mạnh, nên việc phát triển cơ sở đặc biệt du kích mật rất khó khăn. họ nhận làm cơ sở nhưng khi giao vũ khí họ không nhận. những hoạt động như bãi thị bãi khóa cũng nhất thời thôi, chưa thành phong trào thường xuyên. vì vậy cần đánh mạnh, đánh chung hơn nữa thì phong trào đô thị mới phát triển được. ta nói quân sự làm đòn xeo là như thế. Tôi mới ở Đà Lạt về, chỉ biết các anh chuẩn bị chiến đấu ra sao. Ông Năm B lên tiếng trước. Báo cáo anh Năm, tiểu đoàn 84 đang điều tra căn cứ sùng màu, chuẩn bị đánh vật tập. Tiểu đoàn 16 chuẩn bị đánh giao thông trên đường 20. Tiểu đoàn 42 Bình Thuận hoạt động vùng Gò Bồi. Thuận Nghĩa, phong trào dưới đó yếu lắm. Hai đại đội đặc công Bình Thuận chuẩn bị đánh cắm lần thứ hai Nhưng lần chuẩn bị này khó khăn hơn. Bí đã áp dụng nhiều biện pháp mới đối phó với đặc công ta. Ba vấn đề lớn anh năm vừa nêu, quân khu cũng đã bàn bạc kỹ với ba phòng đã triển khai thực hiện. Ông Nam A gật đầu. Các anh cứ triển khai công việc theo kế hoạch. Sắp tới thường vụ khu ủy sẽ họp, cuộc tọa đàm hôm nay cũng là cách tập hợp ý kiến cho hội nghị thường vụ. Sau hội nghị thường vụ ta sẽ họp hội nghị quân khu ủy mở rộng. Coi điều các anh phải chuẩn bị tư tưởng cho mình. Cho anh em vào cuộc chiến đấu năm nay sẽ diễn ra ác liệt hơn năm ngoái Diễn biến của chiến tranh là như vậy Và như vậy là logic Mới một mình McNamara đào ngũ chưa là gì đối với Mỹ cả Đừng là quan tếu Làm thế nào nhận thức luôn luôn phải cân bằng Muốn vậy không có cách nào khác là phải nâng cao trình độ nắm bắt Phân tích và đánh giá tình hình Ông Nam a nhìn đồng hồ Thế mà hết véo bao giờ đồng hồ Ta dừng lại ở đây các đồng chí còn về ăn cơm cô từ sau chiếc bong số nước chảy ra. Dạ đã có cơm rồi, mấy các tù trưởng ở lại ăn cơm ạ. Ông nằm Ma Vũ Thanh Hoan Hô Khôi ông cười to, tiếng cười cười mở, hết sức tự nhiên của ông làm mọi người như vui hơn, tự tin hơn. Nhân dân Bắc Ái, đặc biệt nhân dân các xã ở miền núi phía Đông như Phước Châu, Phước Lâm, Phước Trường, Phước Kháng, Phước Trung, Phước Lợi, Phước Chính, không thể nào quên cái đêm, không nhớ là đêm nào cuối tháng 12 năm 1966 trời mới trạng vàng, các gia đình đang hầm bắp với đậu cúc, trẻ con ngồi trộm hồn quanh bếp lửa đợi ăn tối, gà và heo vừa đâu xuống hầm thì đột nhiên như có sấm sét nổ ngay trên đầu. Mọi người theo phản xạ tự nhiên và thói quen qua kinh nghiệm thực tế, tất cả nằm đạp xuống, đồi nhanh chóng bò vào hang đá hoặc xuống hầm. khi cái mũi không còn thở rồn rập nữa, mọi người mới nhận ra rằng những tiếng nổ đổ vừa đồi không phải sấm sét của giàng. Mà là tiếng nổ của đạn pháo Mỹ Ở Cam Ranh và Thành Sơn bắn lên Bị bắn pháo đâu có gì mới lạ Hai năm nay họ quen nhiều tiếng pháo rồi Nhưng sau đêm nay Bọn Mỹ lại bắn pháo nhiều Và liên tục như vậy Người ta không còn nghe được tiếng nổ đầu nòng Chỉ nghe tiếng nổ trên đầu Tiếng nổ làm cây cối chao đào như cầu bão Tiếng nổ âm âm như sấm biển Làm đứt cái tay và nhức cái đầu Nhân dân đứng ở cửa hầm Nhìn xuống Cam Ranh và Thành Sơn Lạ quá, đêm này bọn Mỹ làm chi dưới đó mà đèn điện sáng gấp 3-4 lần các đêm trước. Lại có cả loạt những bóng đèn to, không biết được to bằng cái gì. Chiều từ ánh sáng màu xanh lia qua liên lại. Cái thư ánh sáng đó không chỉ là lia ở Cam Ranh, mà còn lia tận giữa vịnh và những dãy núi bao quanh vịnh. Rồi tiếng máy bay âm ý, gào thét. Người ta đếm được 4 tầng máy bay. Tầng trên cùng, một tốt phản lực 3 chiếc bay vòng tròn rộng tầng dưới hai chiếc máy bay trưng rác, một chiếc L19 và một chiếc bọng, tầng dưới nữa, một chiếc vận tải bay trầm bay vòng tròn, nhả ra những chiếc đen dù, ánh đèn sáng từ bệnh cam rang, ánh lên tận trên núi, in đỏ cái đầu, cái tay con người trên mặt đất, tầng dưới cùng hai ba tup cá nóc cũng bay vòng tròn. Có chuyện chi dưới cam rang vậy hè? đừng Bảo đắc Lây tự hỏi mình, rồi hỏi lẫn nhau. Túy Mỹ giữ cái chi mà bắn pháo nhũ đến vậy? cho những bốn tầng máy bay quần đảo. Đêm đó, đồng bào miền núi phía đông từ người già đến trẻ con không ai ngủ được. Dứt một đợt pháo, mắt bắt đầu díp lại; thì đợt pháo tiếp theo lại làm mọi người phải mở mắt. Bọn Mỹ cứ bắn suốt đêm như thế cho đến lúc mặt trời lên mới thôi hẳn. Hôm sau, cán bộ huyện đội xuống kiểm tra thiệt hại, báo cho nhân dân biết. Tối hôm qua, tổng thống Mỹ John F. Kennedy động viên lính Mỹ để bảo đảm tính mạng cho ông tổng thống bọn bi đã bắn pháo nhiều chưa từng thấy. Pi Năng Thạch nghe cán bộ huyện đội kề rong, anh bỗng thấy nóng bụng, nóng mặt, anh trèo lên trên mòm đá cao, hai tay chống nhành, mắt nhìn về phía Cam Đanh. Anh nhìn không chớp mắt, anh tức tiến người, anh bỗng vạch quần, kéo cái con của anh ta, vừa thải nước vừa chửi. Mô Tô Mai thằng Doãn Sơn Cam Đanh ngửa xa vậy, tụi tao làm sao ra đó được? Việc chi mày về sợ chết mày bắt quân mày bắn pháo phá trồi đậy bãi của bà con tao mày như thằng ăn trộm mày như con thổ đế mày ăn cái con này của tao nè thằng rôn sơn pi nằng thạch biết thằng rôn sơn đâu nghe được câu thạch chửi nhưng tức quá giận quá thì chửi cho sướng cái miệng thôi pi nằng thạch từ láng tranh về đến gần trụ sở đội du kích xã thì trời đã sáng hẳn tính đến đêm vừa rồi là đêm thứ 10 bộ đội địa phương huyền du kích và nhân dân toàn Bắc Ái đi bố phòng trên láng tranh vùng đất bằng rộng mênh mông nằm chính giữa ngọn núi lớn Bắc Ái mỗi đêm theo hiện đội nói có gần 1.000 người 10 đêm gần một vạn người mang theo quốc sẻng tròn xà gạc vai bắt trông ngắn trông dài trông bằng cây tre đực trông bằng cây xăng huyện đội phân công mỗi xã bố phòng theo khu vực đã chưa trước khu cử cán bộ xuống tỉnh cùng cán bộ tỉnh xuống huyện đi từng giá giải thích rằng bọn Mỹ dưới thành sơn dưới cam thanh thu ghét nhân dân Bắc Ái bởi du kích Bắc Ái dám xuống gần sân bay bắn rơi máy bay Mỹ diệt biệt kích hủy bom pháo bắn suốt cả năm nay những người trên núi vẫn không sợ máy bay các loại của Mỹ lên bắn phá ném bom đạn chất độc đều bị du kích bắn trả nên bọn Mỹ sẽ đổ nhiều quân càn quét Bắc Ái đông cán bộ nói bọn Mỹ không thể đi bộ từ dưới bằng lên bởi đi như vậy khó, lâu dễ bị du kích nấp trong các khu đà bắn hoặc đẩy đá xuống để chết bọn Mỹ, nên bọn Mỹ sẽ dùng máy bay trực thăng con heo và các máy bay lên thẳng khác đổ quân xuống láng tranh, rồi từ trên đỉnh đầu bác ái chưa thành nhiều mũi đánh xuống các xã khắp bốn mé núi. Phải diệt quân Mỹ từ trên láng tranh khi chúng mới đặt chân xuống đất, giết bằng cách nào? Cán bộ bảo không có cách nào tốt hơn là đào thật nhiều hầm trông hầm loại cạn đến ngang đầu gối, hầm loại sâu vài đến bụng, chung loại ngắn cắm dưới hầm cạn, chung loại dài cắm dưới hầm sâu. Mũi cây trông phải cắm thật chắc, mũi trông phải thật nhọn, thật bén, có thể đâm thủng dày thùng chân, có thể xuyên từ đít lên bụng. Trước khi đào một thầm trông rộng một mét vuông, phải rung sẵn sẵn mét vuông có tranh đó để đào một bên để sau khi đào xong, dùng ngụy trang hố trông. Đất đào lên đem đổ xuống các khe núi, không để rơi vãi đất mới bụi hầm trông của mấy cây bằng gón chân cái bắc ngang bắc dọc để đỡ tấm cỏ chanh nguy trang cán bộ đoán rằng bọn mỹ sẽ không ném bom xuống láng chanh bởi bom bị biết trên láng chanh chỉ có cỏ chanh ngoài ra không có du kích ở đó bọn mỹ dây dùng bom cháy cán bộ gọi là bom lửa hay bom napal ném xuống đốt cháy láng chanh để nhìn cho đó mặt đất mới đổ quân cán bộ khu tỉnh vào huyện xem trước những nơi địch từ láng tranh có thể đi xuống các mé núi buổi xã theo mé núi của mình phải làm măng cung tự động trên những con đường mòn cánh măng cung đã căng dây tên thuốc độc gà sẵn dây kéo lẫy chặn dưới hòn đá đặt trên đường bọn Mỹ dẫm phải đá lập tức cây lẫy bắn tên đi mũi tên có thể xuyên vào bụng và ngực theo cách cán bộ bài mười đêm liền gần một vạn lượt người đã đi đào hầm trông bưu phòng từ lúc mặt trời chưa lặn đến mặt trời lên chức ngày bắt đầu chiến dịch bưu phòng, cán bộ nói thế, nhân dân các xã phải chuẩn bị làm chống trước, cán bộ huyện tỏa về các xã, đem các loại chông mẫu cho bà con xem, hội họp các xã độ trưởng bàn và phân chia khu vực bố trí trên bản đồ bằng dây trắng tiểu cuốn vở 100 trang dán lại. Cứ trung ô vuông nối ô vuông trên bản đồ, mỗi ô vuông cách nhau 6m là 1m thật trên láng tranh, thì mặt bằng láng tranh ký nội vuông, đào từ chính giữa láng trước Đôi đào lôi dần xuống các mé núi Không đào thằng hàng Mà đào theo nối chữ chi Giải thích xong Cán bộ khu bảo đây là trận đổ bắt quái Thiên là điệu bóng Các xã đội trưởng nghe vậy Nhưng không hiểu những câu cán bộ nói Chỉ biết rằng Bọn Mỹ không sụp hầm trong này Sẽ sụp hầm trong khác Người già đi chặt tre Chặt sang nói với tre và xăng: Thằng Mỹ độc ác Phun chất độc Làm cho canh Cho lá tụi mày khô héo đi Nhưng tụi mày không chết Tụi mày cũng tu thằng mỹ tao chặt tụi mày về bố thành trông, cắm dây hô trông, thằng mỹ sụp xuống hầm, tụi mày đâm lủng chân, lủng bụng nó. Hơn hai năm nay bị bom pháo băm vòng cả ngày, cả đêm, nhân dân các xã ở các mấy núi không được gặp nhau, cùng họ pi năng vào họ cha ma lé cả đó, những đầu tham nom chuyện trò được, nên mới đêm vừa đổi là mỗi đêm vừa làm vừa trò chuyện đông đan, có nhiều người khóc vì hai tin bà con hậu hàng bên xã bản hy sinh bị bom pháo nhiều người mừng vì con trai lấy vợ con gái bắt chồng đã sinh ra những đứa nhỏ vì năng thành gặp an nhân xã đội trưởng xã phước đại họ chuyện mới biết xã phước đại bom pháo và chất độc ác liệt không kém gì xã phước trung xã phước đại nơi có chạm giao liên dưới chân là giải đất bằng đa tận trà co qua sông ông sông cái giáp đường mười tháp tràm đà lạt có đồn biệt kích tân mỹ Bọn biệt kích thường bí mật đột nhập vào trà co, phục kích các đoàn người đi theo giao liên, du kích Phước Đại về tuần tra quá trà co, phục kích bọn biệt kích. a nhân nói, đứng ở trà co nhìn lên bắc ái, chỉ còn cây ở núi Tà Năng dốc đứng là con màu xanh, toàn bộ núi non còn lại, vàng khô một màu. a mà nhân kể, sao Phước Đại đã có một lò đèn và một sườn gò song nồi, ngày đêm tấp nập, nghe lạ tai, không hiểu, pin đang tách khỏi lấy chi để gò son nồi lấy chi để đen aman nhân cười nhếch cả hàm răng bậu dùng thiếu chi bị ném bom bi bom xăng sạc máy bay mỹ rơi nơi này nơi khác du kích bảo con đi sẻ thịt chúng mang về amalia gò được cả cái son lớn hầm bắp cho bài tám chục người ăn bộ đội đặt gò hang gô đồi bằng vải và muối vò bom bi mẹ đem về gò xong nồi bom bi còn chưa nổ đem đào chí ở trà co kíchch dẫm phải bom bi Mỹ cú chân lủng bụng con sắt a ama nhân lại cười ph cả cả sắt thiếu chi ngoài đường sắt tháp chăm Đà Lạt tổ trừ du kích xã bí mật đã khiêng tà vẹt vào đường đái về lò đèn của Amabia lửa đỏ suốt ngay xa gạc rửa từ sắt đường tàu làm lên Phước chung ở xa không biết chứ các xã gần như Phước chính Phước nghĩa Phước Thành cả trên Phước khoa Phước Thắng bà con cũng đem bắp đem đậu cúc tới Phước đại đổ lấy đồ dung Sự nhớ ra a nhân nói À a, a thạch này Cái dây thép trong ống đèn dù Làm dây đàn cha bi bo tốt lắm Tiếng đàn tù tai chạy xuống bụng đó a nhân hỏi pin ăn thạch biến Phước Trung đã làm được cái nước dầu đổ hộp quẹt chưa? Chưa, làm cách nào? Du kích lấy xăng đặc của bom xăng Mỹ không cháy hết Đem bị bỏ vào nồi Nấu như kiểu người kinh nấu điệu Xăng đặc bốc khơi theo ống dẫn Ra vòi có nước lạnh thành nước mình lấy cái nước đó đổ vào hộp quét bật cháy ngon lành pi năng thạch về làm thử coi nhưng nhớ phải đút nhỏ lửa cả năm nay pi năng thạch và đội du kích gần như ở dưới bằng gặp máy bay hạ cánh thì bắn gặp biệt kích thì đánh bộ đội chủ lực hay bộ đội đặc công gì đó cũng đã tới hỏi chuyện du kích họ đem theo ống nhòm trèo lên cây cao nhòm vào sân bay đội vẽ đội đo đội tính toán với nhau pi năng thạch thấy vậy biết vậy không dám hỏi vì kỷ luật giữ bí mật, vậy nên Pi Năng Thạch đâu biết các xã khác sống thế nào, lấy bãi ra sao. Nghe a An nhân kể, Pi Năng Thạch thấy vui và thích. Thì đa người đặt lấy cái bụng thiệt sáng, cái đầu thiệt khôn, làm được nhiều thứ dùng, giỏi quá trời. Người nơ táng tập trung búa phòng trên láng chanh. Tiểu đội du kích, vành đai phước chung không xuống được dưới sân bay, không biết tình hình ở dưới đó ra sao. Bí năng thạch quyết định cho du kích nghỉ hai ngày, chuẩn bị bắp, đậu cúc, ớt và đu đủ. Ngày kia xuống dưới bằng, du kích đã ăn hết bắp đậu tự sản xuất rồi, phải nói với ông thà bí thư xã, nói với bà lực hội phụ nữ xã đi vận động bà con trong xã mỗi người một lon bắp, một lon đậu góp vào để du kích có cách ăn, xuống bành đai hoạt động. Bí năng thạch về đến nhà, mặt trời đã lên khỏi sân bay thành sơn, anh đất buồn ngủ. Nhưng thấy mặt vợ buồn thiêu Phi năng thạch thở dài đối nó như thầm Mẹ thằng Tu à Tu đi công chuyện chiến đấu suốt ngày Suốt đêm mấy chục cái việc Chỉ cái tay mẹ thằng Tu làm thôi Tôi chẳng giúp được gì Tôi biết cái bụng mẹ thằng Tu buồn Tôi không buồn theo Cha mà lẽ vư vợ Phi năng thạch Tự nhiên hết buồn Nghe cái lời của chồng Biết chồng hiểu mình thương mình chị nói Ba thằng Tu đừng buồn cái bụng nữa Tôi buồn một chút thôi Bây giờ tôi vui rồi Ba thằng tu cứ đi làm không chuyện cách mạng Mấy chục cái việc tôi làm được mà Cả hai vợ chồng nhìn nhau cười bật bắp hầm với đậu cúc hôm nay Sao ngon vậy Tranh thủ hai ngày nghỉ Viên năng thạch đào sâu thêm hầm trú ẩn cho ba mẹ con Đào sâu thêm cả hầm cho heo, gà Anh còn đi tìm những hang đá mới sâu hơn Nhiều ngóc cách hơn Đổi dẫn con trai tới chỉ cho nó biết địch từ láng tranh càn xuống đâu ở được hầm bây giờ heo không mang đi được thì nhốt trong hầm còn gà phải mang theo bọn mỹ không dám lùng sục những cái hang heo hút này pi năng thạch đoán chắc bọn mỹ chưa bao giờ leo trèo trên núi đá tụi nó cũng sợ té gãy cổ chết bộ không chỉ phước trung nhân dân các xã ở bắc ái đông đều có hầm dự bị địch càn tới họ sẽ luồn lách trong các hang đá dưới khe suối sâu nếu mỹ càn pi năng thạch và du kích phải đánh mỹ Đâu về nhà được, nên anh đã dặn thằng thua con trai lớn, 10 tuổi, giúp mẹ và em lánh càn. Cuối buổi chiều ngày thứ hai, vi năng thạch ra các đệ hoang quà bà con, tìm láo đu đủ và bứt ớt chỉ thiên. Và bứt ớt chỉ thiên cũng là cây đu đủ, cây ớt gặp chất độc chết đất nhanh, nhưng bứt ngay những trái chín, rửa sạch, bố lấy hạt, nạo sạch lớp đất thấm chất độc, làm cho đất tươi lên, cho phân heo khô trộn với đất. Gieo hạt xuống Chỉ mấy ngày sau đu đủ con đã lên xanh Cây ớt cũng vậy Muối không còn Cũng chẳng có chế đổi cho bộ đội để lấy muối Nhân dân dùng lá đu đủ đắng Dã với ớt thay muối Ăn thiết cũng thay ngon Thiếu đắng, thiếu cay thế tem. Bữa tối, pin đăng thạch ngồi bên bếp lửa Đã chơi hết ánh sáng Kể cho vợ và thằng Tu nghe về Những hầm trông trên láng tranh Những mang cung trên các đường mòn Anh nói với vợ con Bọn Mỹ sẽ đổ quân xuống láng tranh Càn xuống các xã, đừng sợ gì, hầm trông, mang cung đánh thằng Mỹ trước, đối đến du kích đánh thằng Mỹ, dính nhiều hầm trông, tiến thuốc độc, thằng Mỹ phải chạy thôi, ba mẹ con đừng sợ. Anh dục ba mẹ con đi ngủ, con anh tựa lưng vào thành hầm, đam đam nhìn ngọn lửa đang tan dần, đầu năm vừa rồi, khu tuyển quân, con hạnh, con kim, thằng kiên, tiểu đội trưởng sung phong nhập ngũ nghe nói con hành con kim và gần 100 con gái đắc lây ở bắc ái đông bắc ái tây và huyện anh dũng ở chung một đại đội thằng kiên và hai thằng nữa một đứa ở bắc ái tây một đứa bên anh dũng làm trinh sát làm bảo vệ cho đại đội nữ nghe nói khi khai lý lịch phần họ tên lũ con gái đắc lây đứa nào cũng bắt trước con gái kinh thêm chữ thị vào sau họ trước tên thành chamale thị kim pi năng thị hành ba đứa thoát ly bổ sung thêm ba đứa mới Đó là đầu em vợ Thạch, công tác bên thanh niên xã, bên anh Thạch bùi và cha ma Thị Nghĩa mới 16 tuổi. Con Bụi được cử làm tổ trưởng tổ nữ, còn đứng thái kiên làm tiểu đội trưởng. tình đội trang bị thêm súng cho tiểu đội vành đai, được 2 cây AK, mỗi cây 150 viên đạn, 2 cây bá đỏ, tiểu đội đủ súng. Nhưng Thạch vẫn giao cho Bụi và Nghĩa, mang thêm 2 cây ná, mỗi cây 15 mũi tên tầm thuốc độc, kinh nghiệm những lần phục kích mũi tên thuốc độc bắn trúng đã làm cho bọn biệt kích khiếp sợ. Sáng hôm sau khi mặt trời lên, tiểu đội du kích có mặt đầy đủ ở hang đá. Pi Năng Thạch giao cho Tiểu đội trưởng đứng kiểm tra vũ khí, lương thực, thực phẩm. Còn anh đứng tách một góc nhìn ngược lên láng chanh, nơi hàng ngàn hầm trông đang ẩn mình giữa láng chanh chờ giết chết bọn Mỹ. Nhìn cảnh tượng đất núi quê hương đang hiện ra đa trước mặt, trong vùng Pi Năng Thạch dường như có dòng nước suối đang chảy. Bác ảnh của người Đắk lây trước khi Mỹ tới, cây rừng xanh tươi, bắp mì, đậu, rau tươi tốt. Buổi đêm gần về sáng, mấy núi nào cũng có tiếng gà trống rỗng rạc gọi mặt trời lên, thức con người chờ dậy chuẩn bị ra đẫy Buổi chiều nào, tiếng gà cũng vang xa gọi con người trở về nhà. cam đầu suối vàng tươi, chuối manai ngọt lịm, tiếng đàn chapibo, tiếng mã la bình bung ngân dài như suối chảy. Vậy mà từ khi bọn Mỹ tươi cam ranh tới thành Sơn, thì lỗ đàn đại bác nhiều hơn lỗ chìa bắp, hố bom nhiều hơn hang đá, chúng đã chất độc làm cho bác ái giờ đây cháy đỏ một màu, bác ái là dãy núi khổng lồ đè nặng trên đầu chúng, là muôn vàn cây gai sắt đâm vào mắt chúng, chúng muốn người đắc lây chết dần chết mòn vì đói bắp, lạt muối, vì đắc rươi bệnh tật, nhưng người đắc lây không sợ Mỹ, người đắc lây đào đất núi ông bà lên, người đắc lây sống trong trăm ngàn hang đá ông bà để lại, người đắc lây thế đánh Mỹ cái gan của người đắk lây cứng như đá xanh đá đỏ trên núi tà năng cái đầu người đắk lây to như láng chanh bằng trên đỉnh bắc ái chưa có nơi nào người trên núi mặt chạm mặt thằng mỹ như người đắk lây ở bắc ái ở khánh sơn hàng vạn lượt người đắk lây già trẻ trai gái lớn bé đều bót trông đào hố trông gài mang cung tầm tên thuốc độc khu gọi một tiếng hàng trăm con gan đắk lây lên đường nhập ngũ chỉ có tiếng cười không có giọt nước mắt nào dân tộc đắk lây là thế bác ái là thế cái mắt nhìn chi cái đầu nghĩ chi vậy ama thạch tiểu đội trưởng đứng từ hang đá vọng tới làm pí năng thạch sực tỉnh ông mặt trời lên cao rồi ta đi thôi chứ ừ đi pí năng thạch bước tới tiểu đội vành đai đã tập hợp thành hàng dọc nửa tháng nay bận công chuyện bướm vòng ta không xuống dưới sân bay bọn bịch kích có biết không đứng đi trước phải ngó con đường Ngó cái hầm coi bọn biệt kích Có gài mìn trái gì hay không Nếu tới trái mìn Mình phải tìm cách lấy Không để mìn trái nổ ngay chưa Khi tới có mìn trái Tất cả phải nằm xuống Để tôi lên coi Nhớ chưa Nhớ rồi Vậy ta xuất phát Vì năng thạch đi giữa Cây ak khoác vai Quân đôi Áo cọc Đầu trần chân đất Bước đi của anh khoan thai Mà vững chắc Anh đang đi trên đất ông bà Sau lưng anh là tổ của bụi gần trưa tiểu đội vành đai đi chậm lại đã tới gần khu đền cố hầm đào sẵn tất cả xuống cầm tay bước long khom mắt người nào cũng như muốn lật cây lật cỏ bỗng đứng đang hiệu cho tiểu đội nằm xuống anh nói nhỏ thấy trái đồi amatach ơi thạch bảo tiểu đội ai nằm ở đâu nằm yên đó mắt nhìn kỹ xung quanh xem có miên trái không anh vừa bò lên vừa nói tiếp bọn biệt kích gàn trái trên lối đi ta không phát hiện được bớp trái trái nổ những người đi sau chưa chết hay bị thương làm gì phải tàn ra hai bên để núp Vậy là hai bên lối đi bọn biệt kích chắc đã gài trái cái đầu nó nghĩ vậy cái tay nó làm vậy bây giờ tôi lấy trái cho mọi người coi đối ta chú ý tìm động ra xung quanh Thạch bò tới cạnh đứng theo tay đứng chỉ thạch thấy một trái giá láng lập lơ cánh bụi cây thấp thạch bò lên cạnh trái già láng mắt xăm soi tìm cái dây vướng chân Anh thấy rồi, một cây dây ni lồng màu cỏ buộc từ một nhánh quả bụi cây từ cây khoen trái già láng, chút an toàn đã được bẻ thẳng, mút tới chỗ sâu chốt. Thạch thấy cái mỏ trái già láng nằm nghiêng sát đất, thập thoáng trong cỏ. Anh lựa thế nằm, xoay bắn tay phải, ngón tay cái một bên, bốn ngón một bên. Trái già láng nằm gọn trong lòng bàn tay. Anh đưa tay trái để chốt an toàn về chỗ cũ, bẻ hai đầu chốt đa hai bên. Lúc này anh mới lần cây dây ni lông Anh dùng tay trái mở dây Quay lại nói với toàn tiểu đội Khi thấy trái gài Việc đầu tiên là phải nhìn cho được cái dây Nhìn từ cái dây đến trái gài Nhìn trái gài nằm cách sao Mới lựa tay nắm chặt trái gài Không đụng tới dây Thì chút an toàn không bật ra Để chút an toàn lại Bẻ đầu chút hai bên Lúc này ra láng không đổ được nữa Ta gỡ dây Đừng có sợ Nắm chặt được trái là an toàn rồi Pí năng thạch đặt trái ra láng xuống đất, dặn dài cách trái nổ, cách lấy trái. Anh hỏi: "Cái mắt mọi người thấy hết chưa? Cái đầu mọi người nhìn kỹ chưa?" "Thấy rồi, nhớ rồi." Bây giờ bò chậm cả hai bên, nhìn kỹ từng bụi cỏ, từng cành cây. Thấy trái làm theo cách của tôi nói. Tổ quả đứng, bò sang phải; tổ quả bụi bò sang trái. Bụi bảo nghĩa và vui nằm tại chỗ. Hai đứa lần đầu tiên xuống sân bay, chưa biết làm. Bụi làm theo lời ama thạch bảo Bụi vừa bò vừa tìm cái dây Kia đồi Ở bụi cây cách chỗ bụi nằm ba thân người Có một sợi dây Chỉ thấy một đầu sợi dây buộc vào cành cây nhỏ Không thấy trái đâu Bụi nhích dần tới Nhìn kỹ Thấy bụng cỏ có dấu đất mới Đầu dây còn lại nằm dưới đó rồi cái cây này ama thạch chưa nói Làm sao đây Lật cỏ lên thì không được á phải Phải làm cho cành cây cong về phía dây Để dây trùng lại Ta mở dây trước Lấy trái gai sau Được mà Nhưng sao cái ngực phập phồng nhau vậy Mình sợ à A-ma-thạch nói Cái dây không căng không vướng Thì không làm cái gì khen tuột ta Đúng rồi Không sợ nữa Cái ngực cũng không phập phồng nhau nữa Bụi đưa tay phải để cành cây về phía dây Dây trùng hẳn Bụi mở dây khỏi cành cây Bụi đẩy đầu dây gần bụng cỏ Đôi tư tư lật bụng cỏ lên Trái da lắng nằm nghiêng trước mặt bụi Theo cách a ma -tạch bày bùi nắm được trái ra láng, bẻ đầu chốt an toàn, chạy ra hai bên, bụi bò sâu vào nữa, nhưng không thấy gì, chỉ một trái đó thôi. ở phía bên tổ quả đứng tìm được hai trái, tổ quả bụi tìm được một trái, vậy là chỉ ở đoạn đường này, tiểu đội vành đai đã lấy được năm trái ra láng. viên năng thạch đoán chúng cái đầu, cái tay của bọn biệt kích, từ đó cho đến chiều, tiểu đội vành đai lấy được 12 trái ra láng. sau cái hầm, mỗi hầm một trái, năm trái nữa xung quanh hầm. Một trái gần suối Pi năng thạch cho tiểu đội ngồi nghỉ Anh nói Vậy là thằng biệt kích đã tới đây Thằng Mỹ đã đánh dấu chỗ này lên bản đồ Pháo nó căn sẵn rồi Ta không ở đây được đâu Ăn pháo đó ta tìm chỗ khác thôi Tiểu đội thấy lời Pi năng thạch nói rất đúng Tất cả đứng lên theo thạch và đứng Đi tìm nơi tru quân mới Gần tối Tiểu đội tới gần cạnh một hang đá Cạnh hang có dòng suối nhỏ Không thấy vết chân người Thạch cho tiểu đội dừng lại ta chú đây được rồi, đừng xuống coi cái hang động hẹp thế nào, tìm chỗ kín làm bếp, bụi chuẩn bị hầm bắp đi. tôi vào đấu đi quanh đây coi tình hình sao. Thạch và đấu đi về hướng sân bay. Đứng phân công người đi tìm đau, người kiếm củi, nghĩa và vui đi lấy nước. Đứng gọi bụi cùng đi xuống hang. Đứng dùng chiếc đèn pin cổ éo lấy được quả biệt kích trong trận đánh năm ngoái soi cái hang. Hang khá rộng và bằng, ở được vài ba chục người kín lắm. Đứng chiêu ánh sáng về phía bụi, bụi lấy tay che mặt về choi ánh sáng, bụi kêu. Đứng làm chi vậy? Để nhìn cái mặt bụi, cả ngày hôm nay có được nhìn kỹ mặt bụi đâu. Bụi cái mặt tôi lạ lắm sao? Không lạ, nhưng không được nhìn thấy, muốn nhìn lắm. Đứng đẩy cây AK ra sau lưng, đổi bước nhanh tới, giang hai tay ôm lấy bụi. Bụi đầy tay đứng ra, giọng đun đun. Con bụi con nghĩa sắp về rồi, tụi nó thấy thì chết. Anh An Thạch biết được, đuổi về liền, không sợ à? Anh đứng ơi, có củi, có nước đôi tìm được nơi đặt bếp chưa? Rồi xuống đây. Đứng ghém vào tay bụi, vừa thờ vừa nói lắp bắp. Tối nay hãy đưa mình lên đầu suối nói chuyện được không? Biết được biết không? Làm bếp đã. Vì năng Thạch và đấu đã ra tới bia rừng, lấy mí ủi hết cây cối làm thành cái bành đai trống thạch khỏi đấu. Nhìn thấy hàng rào sân bay chưa Thấy đổi có mấy lớp rào Đã vào trong đó đâu mà biết mấy lớp Im lặng một lát Thạch bỗng hỏi đấu Mày có sợ không Sợ gì Sợ thằng Mỹ Sợ gì Mình có súng mà Tối nay tạo bò vô coi cái bụng sân bay ra sao Mày có dám vô không Vô thì vô Nhưng trời tối không thấy trái gài bớp nổ lại chết đấy Vì năng thạch quả quyết tụi nó đâu có gài trái dày như ta chữa bắp chữa đậu mày không thấy tao mở trái dày sáng nay à đèn sáng vậy kia sao lại không thấy trái dày chứ có cho thằng đứng vào không không để nó ở nhà chỉ huy tiểu đội thằng đứng bụng nó hay nóng tại nó không khéo tao với mày đi thôi được rồi tao về ăn bắp đi tôi đói bụng lắm rồi bụng cứ kéo như nồi nước sôi thạch và đấu về đến hang thấy bụi đã hầm xong nồi bắp Thạch ăn bắp với lá đu đủ ra ớt Thạch nói Tối nay tôi và Đấu Đã có cái sân bay Xem tôi Mỹ ban đêm làm gì Đứng ở nhà tìm xem Trong hang có ngách thông đi nơi khác không Có động tao rút Cho lấy lám về làm ổ mà ngủ Phân công canh gác hai vòng Tôi và Đấu đi xem lâu khuya mới về Bụi nói Anh mang Thạch cho tôi đi với Thạch lắc đầu Để bữa khác bữa nay đi thử ma." Thạch bảo đứng đưa cây AK cho Đấu Thạch cởi áo Chỉ bận quần cộc Ngày hai trái giá láng Sáng nay lấy được vào thắt lưng Đấu làm theo Thạch Xong xuôi hai anh em đi đá bìa đừng Đứng nghe Thạch phân công Mừng trong bụng Đưa mắt về phía bụi Nháy mắt liền mấy cái Thạch và đấu bò nhanh qua bãi trống Vào sát hàng ra ngoài cùng Thạch thì thầm Tao vô trước Mày vô sau Tao bò lên Mày bò theo Tao dừng lại Mày dừng lại Mày phải theo cái chân tao mà bò Có đồng Cứ nằm im dạ mình đen tụi đó tưởng là côn mối không thấy gì đâu mày nghe đó chưa đó rồi ta bắt đầu bò đây thạch nhìn rất kỹ đoạn hàng đào trước mặt giữ hai cột sắt chôn xuống đất thạch phát tiền ở hàng đào thứ hai có một trái da láng thạch bò vào nắm trái già láng quá chút an toàn rồi mở dây khỏi cái quen để bên cạnh chục nữa bỏ ra sẽ mang về đến hàng đào thứ ba thạch khóa được hai trái hàng đào thứ năm không có gì thạch quay lại thấy đấu vẫn truyền sát sau chân mình thạch yên tâm đang bò vào hàng đào thứ sáu thì bỗng nghe tiếng động cơ xe nghe tiếng xích xe lăn lạo rào phía giải đất trống bên tay phải thành thanh hiệu trao đấu nằm im thu súng sát bên người cúi thấp đầu thạch liếc nhìn thấy ba con bò hung khổng lồ đang bò theo giải đất trống mỗi chiếc cách nhau chừng 15m mét lính Mỹ ngồi trong thùng xe treo súng vào bia đừng bộ đội chủ lực bảo loại bò hung này là xe bọc thép tuy đã nằm im nhưng thạch vẫn không yên đèn sáng quá sợ lộ thạch nhìn thấy sau hàng đào thứ sáu có một cái hào thạch quyết định bỏ qua hàng đào thứ sáu để xuống hào thạch ra hiệu cho đấu theo mình thạch vừa đấu lọt được xuống hào cũng vừa lúc ba chiếc xe bọc thép đi tới cùng mấy bọn mỹ đều hướng về bìa rừng thạch thấy đèn điện trong sân bay sáng như ban ngày hai đường băng bóng loáng dài thông thống không thấy chỗ cuối cùng Bên kia đường băng, nhiều cái vòng cong cong, máy bay núp trong những cái vòng đó, trước cửa vòng Liên Mỹ đội mũ sắt, súng nẹo vai dạo quá dạo lại. Ở khu phía nam xe vận tải chạy âm âm, thạch đoán khu kho, ở khu giữa nhiều dãy nhà có ánh đèn lập lè chắc là nơi bọn phi công ở. Có cái máy gì đó ở góc sân bay nam cứ sinh dịch kêu o o, giống như còi báo động. chẳng máy phát điện. Thạch đếm được 50 cái vòng khi những chiếc bọc thép tuần tra quay đầu lại. Thạch tới ngay chiếc phản lực nổ máy bò từ trong vòng ra, nó bò ba chân vòng qua trước mặt thạch võ đấu, bò xuống phía nam, hai chiếc quay đầu lại, mỗi chiếc đầu một phía đứng yên. Một lát, thạch nghe hai tiếng bụp bụp, hai phát pháo hiệu xanh từ khu nhà vọt lên trời, lập tức hai chiếc máy bay bò nhanh, đổi chạy trên đường băng, đến khoảng giữa sân bay, hai chiếc ngóc đầu bay lên trời. Các bạn vừa nghe xong, tập số 63 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề